Chiêu Tướng Quân và Cung Phi Ngọc Nương Tương truyền về thời tiền Lý Nam Đế Ở Trang Bảo Đài, Phủ Thuận Thiên Nay là Phủ Thiệu Quá Châu Ái, nay là Thanh Quá Có gia đình họ Nguyễn Quý là Độ Tức là Nguyễn Độ vốn dòng giỏi trăm anh thế Việt Ông có ba anh em, ông là thứ hai Trong làng tiến cử ông làm lính Qua một năm nhập ngủ, võ nghệ của ông nổi bật Khảo hạch trúng cử giỏ chức Nhà vua bàn phong cho giữ chức Điển binh Hải Dương Hồi ấy ông mới 20 tuổi Nguyễn Độ vốn là con người trung thành Khí độ hơn người Đối với thầy với bạn tỏ lòng thành thực Cho nên trong cơ ngủ đều được mọi người yêu mến khâm phục Riêng việc lập gia đình riêng Ông chưa kén được người xứng đáng Hồi ấy ở giáp đường thuộc trang Đặng Xá Nguyễn Đường Hào Phủ Thượng Hồng Có một người tên là Đặng Hồ Sinh hạ được một cô con gái Tên gọi là Chân Nương Tính nết hiền hòa Dung nhan tươi đẹp Nhưng khi có việc quan Ông đi qua ấp này Gặp Chân Nương Ông bèn làm lễ ăn hỏi Vợ chồng ông bà họ Đặng Bằng lòng gã gá con gái cho Nguyễn Độ làm lễ cưới Đón dâu về doanh trại Từ đó Duyên hài loan phượng, xong ba bốn năm trời mà tin mừng chưa thấy, đường con cái vẫn muộn mằng. Ông nằm suy nghĩ, ham mãi việc quan không phải vì tham lợi lộc Nếu không tham lợi lộc thì đeo đẳng chức vụ làm gì? Muốn mưu cầu địa vị với triều đình, tất nhiên phải mưu cầu lợi lộc Đã mưu lợi thì phúc đức mỗi ngày mỗi giảm danh đến thế là đủ rồi này tu thân giữ Đức mới là điều quan trọng nhất có thế ông dân biểu cáo bệnh sinh về được nhà vua phê chuẩn ông về quê ngoại tức là thôn đường trang Đặng xá xây dựng nhà cửa Điền Duyên ông vốn là người tinh quỷ thần bèn xây điện để thờ Hoàng Th thiênên Hậu Thổ sớm tối thắp hương cầu khấnà ra Ông còn bỏ gia tài để cấp phát cho người già, yếu, hoặc ai có việc gì nguy cấp, ông đều đem hết sức mình giúp đỡ họ. Lúc nào, ông cũng chuyên tâm đến việc làm điều nhân hậu phúc đức. Một hôm, ông về quê nhà ở Ái Châu. Bỗng gặp một ông cụ già, đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc. Theo sau thì có một tiểu đồng cầm chiếc túi đựng la bàn, đứng ngắm ở dưới núi dân đài. Cụ già nhìn thấy ông, nói, Nguyệt này do trời để chờ người có phúc mới có thể xứng được. Ta thấy ông là con người phúc hậu, ta muốn cho ngôi đất quý này. Ông nghĩ, quả phúc của mình, mình hay. Gia thế nhà ta từ đời xưa đến nay chỉ một niềm tu nhân tích đức Vợ chồng ăn ở hiền lành, không tham của, không làm điều ích kỷ hại nhân. Nay gặp ông già bảo để giúp cho ngôi đất này, thật là may mắn quá chừng. Ông bèn nhúng mình, tỏ vẻ kính cẩn thưa. Cụ hết lòng giúp cho, thì tôi trông ơn đức của cụ. Cụ già nhìn ông cười già ngâm bài thơ. Địa do thiên định, phúc do nhân. Tích thiện chi gia, tất hiển thân. Hữu đạo ư thiên, thiên tứ phúc. Ngu mi tác án, phượng hoàng chân dịch nghĩa đất do trờiị Ph phúc đức do người nhà tích lũy điều lành thì nhất định Hiển đạt có đạo với trời cho nên trời cho phúc đất này có nét mày ngày làm án tiền thật là kiểu đất Phượng Hoàg cụ già ngâm thơ sông lấy gậy chỉ vào chân núi và dẫn đến cho ông coi kiểu đất hoa sen quá chimêm Phượng Hoàg tức là liên Ho hóa phượng Chỗ quyệt kết là một chỗ đất lãm xuống đằng trước Có hai cái mày ngài làm án tiền Bên tả bên hữu, có cờ có kiếm Như kiểu người đứng hầu bên cạnh Ông già chỉ gậy, dạch vào chỗ đất lãm xuống mà đặt hướng là Tọa định hưởng quý Tức là ngã lưng về phía nam, trông về phía bắc Ông cúi đầu, lĩnh mệnh Ông lão dục lên không trung, biến mất Ông sửng sốt, sợ hãi, biết đây là thần nhân hiển linh, bèn chạy về nhà, loan báo cho gia đình biết. Anh em nhất trí đem mã cha di tán vào chỗ đất do thần nhân chỉ bảo ấy. Sau khi mã tán được 100 ngày, thì bà Đặng Thị bỗng chim bao, thấy mình bay lên cung quảng hàng, bé một cành quế đỏ, và hái được một đóa sen. Bà giật mình tỉnh giấc, mới biết là chim bao. Sau đó bà có mang, đến ngày mùng 10 tháng 11, năm Ất Mão sinh được một cậu con trai. Thân hình cao lớn, diện mạo khôi ngô, trán cao, hàm én, tiếng nói gian như sấm, mắt sáng như sao, khác hẳn người thường. Cậu bé vừa một tuổi đã biết nói đủ điều, cha mẹ bèn đặt tên là Chiêu. Chiêu có nghĩa là sáng tỏ. Đến năm Chiêu lên 2 Đặng Thị lại có mang. Đến ngày 15 tháng 7 năm đinh tị Bỗng thấy một con chim xanh bay vào buồn ngủ Kêu lên ba tiếng rồi biến mất Ít lâu sau Đặng thị sinh hạ một cô con gái Mặt tròn, sáng sủa Mắt phượng mài ngày Môi son má phấn Thật là người con gái khác hẳn trần gian Sau 100 ngày Cha mẹ đặt tên cho là Ngọc Nương Ngày qua tháng lại Chiêu đã lên 9 tuổi Sớm biểu lộ ra là con người chính khí Anh hùng cương trực, thông minh Cha mẹ cho đến học trần tiên sinh Học mới được dài 3 năm Mà giang chương giỏ nghệ đều tinh thông thành thạo Học trò trong trường đều khâm phục Họ xem chiêu là bậc thần thánh Tài ba thao lược khác hẳn người thường Nhân dân bên họ ngoại Tức là thôn đường ở trang đẳng xá Thấy thế đều tôn kính, yêu mến Họ nghĩ dân làng mình, phi nội tắc ngoại. Ngày sau thế nào cũng có phận nhờ. Ngọc Nương lên 8 tuổi cũng được học ở một trường với anh. Học 2-3 năm thì giăng chương tinh thông, thơ làm rất nhanh, nết na và nữ công tháo giác. Ngọc Nương càng lớn càng lộ vẻ kiều diễm, nụ cười như đóa qua đào. gương mặt sáng tựa trăng thu như nàng tiên ở núi bồng lai gián trần. Ai nấy trông thấy đều ngưỡng mộ Hồi ấy Lý Nam Đế băng hà Triệu quang phục tướng quân Lên thai cầm quân đánh giặc ngoại xâm Chiều lúc ấy đã 23 tuổi Trưởng thành Có tài thao lược và sức mạnh hơn người Nhân dân địa phương Đều dốc lòng, quy phục Bèn kết thành một đội quân Có tới vài trăm người Đi cướp của cải của một số nhà hào phú Để chẩn cấp cho những người nghèo đói Và già yếu trong vùng Hành di của Chiêu là hành vi của một chàng hiệp khách Nên được quần chúng lao khổ, khâm phục Coi Chiêu là bậc ân nhân của mình Một hôm, Triệu Quang Phục ngự giá đến huyện Đường Hào Dừng lại ngắm phong cảnh Đêm đến, Quang Phục chiêm bao Thấy một người con trai và một người con gái Mặt mũi khôi ngô kỳ dĩ Từ ngoài bước vào Đến trước mặt Dương cúi đầu thi lễ Dương phán hỏi Nam nữ, tuổi xanh sắc đẹp từ đâu đến đây? Có công việc gì, hãy nói cho hay. Hai người thưa rằng, Bọn thần vốn là anh em ruột, là thần tiên gián thế, Cho nên anh em hạ thần đến đây bái yếp nhà vua. Dương hỏi, Anh em nhà người tên họ là gì? Theo lời hỏi của Dương, một người xưng danh là Chiêu, Một người xưng danh là Ngọc Nương. Dương chợt tỉnh, cho là điều chiêm bao hết sức tốt lành. Sáng ra, quân của Dương tiến đến địa giới trang đặng xá. Nam phụ lão ấu đưa nhau ra đón rước quân của Dương. Khi ấy trong số dân đông đúc có mặt Ngọc Nương. Triệu Dương ngự trên xe, trông thấy Ngọc Nương giống như cô gái mà Dương thấy trong mơ. Dương không tin là mình đã tỉnh giấc mơ đêm qua. Trong lòng sung sướng, bân khuân, Bèn gọi truyền nàng đến trước xe phán hỏi Nàng là con cái nhà ai? Nàng thưa Quê thiếp giống ở Ái Châu Đến ở thôn đường Trang Đặng Xá là nơi quê mẹ đã mấy năm nay Dương hỏi tiếp Tên nàng là gì? Nàng đáp Tên thiếp là Ngọc Nương Dương lại hỏi Gia đình nàng còn có anh em nào không? Nàng trả lời Thiếp còn có người anh ruột tên là Chiêu. Dương Bàn truyền lệnh đóng quân ở thôn đường, trang đặng xá, ra lệnh đòi ông Chiêu đến. Chiêu đến bái yết Dương, nhìn trạng mạo khôi ngô kỳ dĩ khác thường, Dương cảm thấy sao mà Chiêu thật với Chiêu ở trong giấc mơ của ngài giống nhau đến thế. Bàn thử tài năng học vấn của Chiêu. Chiêu ứng đối lưu loát, Qua sự ứng đối đó, biểu lộ Chiêu là con người văn võ toàn tài, ít ai sánh kịp. Dương lấy làm hài lòng. Dương cho mời cha mẹ của Chiêu và phụ lão đến. Ban cho cha mẹ Chiêu 100 lạng vàng, thưởng cho dân thôn đường xá, đẳng xá, 3.000 quan tiền. Dương phán, Chiêu và Ngọc Nương sẽ là thần của dân sau này. Trẩm định giao cho dân là người giữ nhiệm vụ thờ cúng Chiêu Công. Nhân dân tỏ ý vui mừng. Dương làm lễ thành hôn với Ngọc Nương. Sau đó triệu cá chiêu về kinh thành, phong làm thủy lộ tướng quân. Lập Ngọc Nương làm cung phi thứ tư, phong tước là xuân hoa công chúa. Từ đấy, vua tôi tâm đầu ý hợp, vợ chồng nồng thắm tình duyên. Qua một năm, hai anh em xin trở về quê nhà bái yết từ đường, được Dương phê chuẩn liền ban cho dàn ngọc lụa là 5000 cân, đồng thời cho xe loan, binh mã, cờ quạt, chiên, trống và thị nữ tiễn về đến tận làng. Đến mùng 1 tháng 2, họ về đến trang Bảo Đài, nhân dân mở lễ mừng, chiêu và ngọc nương làm lễ gia tiên, mở tiệc ăn uống linh đình trong 3 hôm. Sau đó, sau đó họ đưa ra 10 nén vàng tặng dân làng rồi đem quân về thăm quê ngoại ở thôn Đường, trang đản xá thuộc xứ Hải Dương. Công việc bái yết đã xong, họ liền truyền cho nhân dân xây dựng một hành cung ở thôn Đường. Kiểu đất nơi đây, long hành như hình con rồng giòng ôm lại, giữa đồng bằng phẳng nổi lên 7 cái gò cao như hình 7 ngôi sao bắt đầu châu về hành cung. Nội Minh Đường là nơi ao hồ tụ thủy ở trước mặt, ngoại Minh Đường Là một giải sông chạy uống dòng chầu lại. Xây dựng xong, ông Chiều rước cha mẹ về ở tại hành cung đó. Mở tiệc khai hạ 10 ngày, ông và Ngọc Nương tặng cho dân 10 nén vàng mua ruộng ao, đặt làm của công, dùng cho việc tu sửa hành cung. Khao thưởng xong, anh em lại tạ cha mẹ rồi về triều. Từ đó, ông làm việc trong triều được dài 3 năm thì quân lương lại kéo sang xâm lược. Dương liền phong cho ông chức chiêu thảo thái quý kiểm soát nguyên suý bình lương đại tướng quân. Ông Phụng lệnh cử binh thẳng tiến vào đồng trại giặc lương đánh một trận làm cho quân lương tan tác chém được 10 thủ cấp tướng lương treo ở dưới cờ lại truy kích kẻ không chịu quy hàng chém đầu và thu khí giới về Kinh Đô. Ông dân biểu tâu tình hình chiến thắng về Triều vương gián chiếu triệu về. Ông Phụng mệnh Kéo quân về bái ít triệu Việt Vương Được Dương phong là Kháng triết quận công Ngọc Nương dạy triều hầu hạ Việt Dương Được phong là thị nội Cung tần Xuân Hoa công chúa Dương đi trấn thủ Hai quận Sơn Nam và Hải Dương Được 5-6 năm, năm Thiên hạ Thái Bình Hồi ấy có Lý Phật tử vốn là dòng giỏi của Lý Nam Đế Các cận thần lập Phật tử lên làm vua Đại khởi binh đến đánh triệu Việt Vương Từ đó Long tranh hổ đấu, thiên hạ rối bời Một nước hai vua, non sông chia làm đôi Dương tuyển tướng điều binh đánh nhau với Phật tử Dường phong trương hống là tử dực thượng tướng quân Trương hát làm hữu dực thượng tướng quân Nguyễn Chiêu làm thái quý tiền quân Tướng quân chia đường đánh nhau với Lý Phật tử khoảng 5-6 năm Quân của họ Lý bị thua to nhiều trận Triệu Việt Dương có móng rồng cài lên đỉnh mũ đầu mâu, quân họ Lý thấy đều rung sợ, khiến cho tinh thần chiến đấu bạc nhược. Lý Phật tử thấy Dương có bí thuật và nhiều tướng tài, bèn hội chư tướng bàn rằng. nay ta cứ đem quân chống chọi, nhất định sẽ bị Triệu Việt Dương đánh bại. chi bằng, hãy đánh bằng mưu. Nếu có lòng trời, chỉ việc đợi thời mà dành phần thắng lợi về mình, chứ không nên dựa vào binh lực mà đánh nhau mãi. Các tướng đều tán thành chủ trương hòa quản của Phật tử. Họ lý bèn sai cận thần, dâng lễ tiến cống với lời lẽ khôn khéo đến triệu diệt Dương xin giảng hòa. Việt Dương đồng ý. Bèn chia các mốc giới từ châu quận thần, tức là địa phận thượng cát hạ cát, để nhường một phần đất đai cho Phật tử. Biết đây nhất định là âm mưu tiến công bằng mưu lực của kẻ địch. Các tướng Trương Hống, Trương hát và Nguyễn Chiêu ra sức ngăn Nhưng Diệt Dương kiên quyết không nghe Nguyễn Chiêu liền tâu quà với họ Lý, thần chỉ e dưỡng hổ di hoạn Tức là nuôi cọp để lại mối lo Giả lại ta với họ Lý như rồng với cọp Cùng tranh giành nhau, không thể nhân nhượng nhau được Nay Dương thỏa thuận cho cầu quà Thần trộm nghĩ đây là một cơ hội dẫn kẻ địch vào thành Nhập cửa thành yêu Chúng nắm hết lực lượng và mọi điều cơ mật của ta Nhất định có ngày chúng tiến công ta Lúc đó Muôn Diệp đã lỡ mất rồi Hối không kịp nữa Dương cũng chẳng nghe Ngọc Nương Cung Phi cũng can vua Vua không lưu tâm đến lời nói của nàng Lý Phật tử biết Triệu diệt Dương có con gái Tên là Cảo Nương Công Chúa Bèn xin cầu hôn cho con của mình Là Nhã Lan Triệu Việt Dương đồng ý Tướng Chiêu lại can Nhà vua không nên nhẹ dạ tin người Nó là kẻ địch Chắc chắn có âm mưu gì đây Đặc kế hôn nhân chỉ là để thực hiện âm mưu đen tối của chúng mà thôi Đứng về phép dụng binh mà nói Đây là trận tấn công ta bằng mưu kế Sau đó chúng sẽ tấn công ta bằng binh quả Dương không nghe phán ta với lý nàm đế vốn là nghĩa vua tôi Phật tử là dòng giỏi của vua lý ta Ta không thể nhẫn tâm cự tuyệt ông ta Thấy vậy Tướng Chiêu bàn dân biểu Xin về quê nuôi cha mẹ già Ông được dương phê chuẩn Ban cho vàng bạc lụa là Và cho binh mã tiễn về đến quê nhà Ở Ái Châu Trên đường về Ông qua quê ngoại Ngày mùng 6 tháng Giêng Nhân dân làm lễ lại mừng Ông vào cung ý kiến cha mẹ Mở tiệc mời phụ lão đến dự yến tiệc ba ngày Trong khi yến hội Ông đứng lên nói chuyện với dân Ta nghe việc đời hưng dông Do lòng trời định sẵn Nay xem thế nước Thấy rằng đức đại dương của ta vốn người nhân từ Sau này họ lý tất chiến thắng Đại dương ta khó mà giữ được ngôi báo Lòng ta cảm thấy lo lắng Vì thế xin về dưỡng lão Để có cơ hội chiêu mộ gia thần Ai có lòng trung nghĩa, thầy nên tự lập tự cường, chờ khi nguy biến, đều phải giấy binh ứng cứu. Nghe ông nói, gia thần ai nấy đều cảm động, hứa xin trung thành với chủ tướng đến cùng. Yến tiệc xong, ông lại sức cho gia thần và dân địa phương xây một cung hội đồng ở cạnh sông thuộc địa phận Bản Ấp để làm chỗ hội binh sau này. Nhân dân xây dựng xong, ông ra làm lễ khánh thành. Và úy lạo gia thần dân chúng Sau đó Ông rước cha mẹ về bên nội Ông nhàng cư và phụng dưỡng song thân Sớm thăm tối hỏi Hết đạo làm con Vừa được một năm Thì than ôi Đạo trời cũng khéo đa đoan Khiến cho song thân cùng tạ thế Vào ngày mùng 10 tháng 2 Ông cùng em làm lễ an tán chu đáo Lại nói Ngọc Nương Kết duyên với Diệt Dương 10 năm Mà không xin nở lần nào Hơn nữa nàng can gián vua Vua không nghe Nên trong lòng cũng chứa đầy phẫn ước Bèn xin nhà vua cho xuất gia đi tu Dương chuẩn y Ban cho nàng vàng ngọc Sai xe loan hộ tống về quê nhà Ngọc nương lại tạ trước bệ ngọc Tạ từ nhà vua Nàng về quê nội trong châu Bảo Đài Khóc lại cha mẹ Làm lễ tạ gia tiên Trước lúc ra đi quy y Phật Pháp Sau khi nàng đi tu, có dịp trở lại quê ngoại thôn Đường, nàng ban cấp cho dân dân 3 nén vàng để đi làm khoản tiền công quỹ và bỏ tiền ra sửa sang chùa chiền. Ngọc Nương đi tu thành bậc sư trưởng. Dương truyền lệnh đặt tên hiệu là Diệu Phương, tự là Pháp Tuấn và ban cấp cho xe và mũ. Lý Nhã Lan sau khi kết hôn với cáo nương công chúa được Dương Tinh yêu cho ra vào nơi cung cấm. Một hôm Nhã Lang hỏi dò Cảo Nương, "Trước đây cha chúng ta hiềm khích nhau gây nên nội chiến, không hiểu lúc ấy phụ Dương bên này có phép thuật gì lạ mà chiến thắng được quân bên kia?" Cảo Nương bèn chỉ vào cái móng rồng gắn trên mũ đầu mâu của Triệu Diệp Dương. Nhã Lang bèn ngậm lấy cái móng giả thai vào, diễn cớ xin về thăm cha. Diệp Dương đồng ý. Không lâu Lý Phật Tử đem quân tấn công Triệu Diệp Dương. Diệp Dương mất mống rồng nên bị thua, chạy đến cửa biển Nam Hải, đường cùng đành phải tử sát. Ngọc Nương cung phi nghe tin cũng mất vào ngày 18 tháng 4. Dân làm lễ an táng ở xứ Đống Kiến và lập đền thờ. Năm ấy, tướng Chiêu binh 1600 người, họ cự chiến với quân họ Lý một cách oanh liệt. Tướng Chiêu Cùng các tướng chém được vài trăm đầu quân lý Nhưng quân họ lý nhiều gấp bội Tình thế binh lực của ông suy yếu Biết rằng khó điều chống nổi Bèn ngửa mặt lên trời than Chúa ta vì lòng không bất nhẫn Mà lâm phải đường cùng vẫn làm tôi con chỉ biết có đạo cương thường mà thôi Nếu làm con bất hiếu Làm tôi bất trung Nhất định để tiếng chê cười muôn thuở Vua ta chỉ vì trung nghĩa mà mắc lừa, xin trời chứng giám. Ngày 12 tháng 5, lao mình xuống sông Hồng mà hóa. Nhân dân địa phương thương cảm lòng trung nghĩa của ông. Liền lập miếu ở bên sông, nơi ông hóa, để phụng thợ muôn đời. Các gia tướng của ông đều cảm kích về tình nghĩa thầy trò. Họ lập miếu thợ ở 45 nơi. Đến thời Nam Bắc Phân Tranh, Ngu quyền thừa cơ giấy binh lên nắm quyền bính. Không được bao lâu thì nước ta có loạn 12 sứ quân. Mỗi thủ lĩnh chiếm cứ một phương, đem quân đánh lẫn nhau. Đinh Tiên Hoàng khởi nghĩa ở động qua lư, phong Đinh Điền chức thái quý. Đinh Điền dân mệnh Tiên Hoàng cầm quân đánh dẹp 12 sứ quân. Một hôm, Đinh Điền hành quân qua thôn đường Trang Đặng Xá, nghe nói đền rất anh linh. Bèn vào làm lễ mật đảo và khấn. Ngài âm Phù đánh giặc thành công. Sau này, tôi sẽ đem thành tích hiển linh của Ngài Tô Linh Dua bàn phong thượng đẳng phúc thần cùng nhau hưởng Lộc Thái Bình. Khấn xong, đêm ấy Thái Quý Đinh Điền đóng cảnh miếu. Chiêm bao, thấy đại dương mặc áo giáp rực rỡ, đầu đội mũ trụ, tay cầm long đao, cao lớn đường hoàng đỉnh Đạc Theo sao là Ngọc Nương Cung Phi Em gái của Đại Dương Đi thẳng vào tướng Vinh Đinh Điền hỏi Chẳng hay hai người là ai Giữ quan tước gì Thần đáp Ta là danh tướng của Triệu Việt Dương Hai anh em nghe tin tướng quân hành quân qua đây Nguyện xin âm phù trợ chiến giết giặt Thái quý cả mừng Bèn mời ngồi Bỗng nhiên tỉnh lại Biết là chiêm bao Đinh Điện cho là thần hiển linh, bèn dời phụ lão trong thôn đến hỏi. Nhân dân bèn cung khai, Duệ hiệu hai vị thần. Đinh Điền giúp Đinh Tiên Hoàng dẹp yên loạn 12 sứ quân. Tiên Hoàng lên ngôi hoàng đế, đóng ở qua lư và sắc phong cho hai anh em Nguyễn Chiêu là Phúc Thần.